Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhà nhìn sang bên đó, thấy em bên người cũng không có hờn ghen. Em thuộc về một nơi khác xa mờ. Tôi không mong mình với tay qua được. Cứ cười đi em nhé, hạnh phúc ngập tràn. Tôi cầu chúc cho em. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net